Thảo Trang cúi gằm mặt Không dám thốt câu nào Mụ như Lan liền lấy gót giày Đá mạnh vào đuổi cô ta déo rắt Bây giờ mày muốn tha phải không Tao tha cho mày với một điều kiện Đó là ngay ngày mai Mày phải trực tiếp biến khỏi công ty Tuyệt đối không được ở lại Sài Gòn Trời ơi Cô chết Thảo Trang cũng không ngờ Mụ đặt ra cho cô một điều kiện ngặt nghèo này Không ở Sài Gòn Chẳng lẽ cô về quê ư Về để mà cắm mặt xuống đất làm sẫy à Về để cho cha mẹ của cô quốc vào mặt ư Nhưng nếu không về Chắc chắn mụ hoạn thư này Sẽ không để cho cô yên vợ đồng ý hỏa hiệp Để mau thoát khỏi nanh vuốt của Như Lan Thảo Trang Lý Nhí đáp Dạ Chỉ cần chị tha cho em Em sẽ bán sới khỏi mảnh đất này như ý chị Mụ đi quốc trong bụng của cô ta Phá lên cười hăng hắc Mụ nói Cái bài hoãn binh này xưa rồi em ạ Em còn non và xanh lắm Làm sao mà qua mặt chị được Mày tưởng mày chỉ cần án binh bất động một thời gian Là chị đây không tìm ra mày à quên đi con nhãi Sài Gòn này chỉ nằm trong lòng bàn tay của chị thôi Chỉ cần vỗ tay ba cái Là chị sẽ bóp nát em như bóp quả cam này Đừng có giở mặt với chị Nên nhớ Đường ly nước bước của em Sẽ có người giám sát chặt chẽ Chưa hết Từ trước tới nay Em vơ vét được của nhà chị những gì Thì khôn hồn chạy hết lại đây Đừng để chị phải cho quân về Đồng Nai Săn phẳng ngôi nhà của ba mẹ em đang ở nhé Lúc đó con muốn chui xuống đất Cũng không có chỗ mà chui đâu em ạ. Trời đất Con ngờ đâu cô lại gặp phải cướp thế này Uổng công mấy năm trời chất chiêu nhặt nhảnh Thế là thành công cấp Mụ quả là cao tay ấn Tuy trong bụng tiếc hủi hủi Từng có thể chết vì sót của Cơ mà cô làm gì có lựa chọn Giữ được cái hình hài này Đã tốt lắm rồi Thôi thì của thiên trả địa Coi như của đi thay người vậy Khi Thảo Trang gật đầu Cũng là lúc hai thằng thiên lôi Theo lệnh của mụ Như Lan Theo cô về tận nhà Chẳng đợi cho cô mang tài sản sao nộp Chúng cứ mặc sức lục tung căn hộ của cô Đã thuê Vậy là bao nhiêu vòng vàng, sổ tiết kiệm Kể cả số tiền cô để trong tài khoản tích lũy Cũng bị chúng bắt chuyển toàn bộ Sang cho mụ ta Thật là muốn cắn lưỡi chết quá Cả ngày hôm sau Sao tiến không thấy Thảo Trang đâu cả Bực bội vì chưa bao giờ thấy cô nghỉ làm Mà không xin phép như vậy Tức tối hắn đi ra ngoài Hất hàm hỏi mấy cô em văn phòng Thảo Trang đâu Bà cô ta mang tài liệu vào phòng cho tôi Mấy cô này thấy sếp hỏi Thì ngớ người ra lắp bắp Dạ báo cáo sếp Từ sáng tới giờ em không thấy cô ấy đến công ty ạ Vô tổ chức vô kỷ luật Thôi các cô làm việc đi Hắn vào phòng cầm điện thoại gọi cho cô Nhưng chỉ thấy tiếng của tổng đài viên vang lên Thuê bao Thế là thế nào Hay cô ta tìm được mối khác ngon hơn rồi Cứ nghĩ tới cảnh bị thằng khác nững tay trên Mất con bổ ngọt nước Hắn lại tức điên cả lên Mắt hẳn những tia máu Chứng tỏ cơn giận đang phát tiết cực độ Hắn lẩm bẩm trong miệng Tốt nhất là nếu cô ý định thay ngựa giữa đường Thì cô nên trốn xa đi Tôi tóm được thì cô chết đòn đấy Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày Thảo Trang vẫn biến tâm Khỏi nói lão già tiến điên tiết thế nào Không phải lão không tìm được ai hơn cô Bởi vì lão đã quen với người khác Được người khác phục tùng Chưa bao giờ có kẻ dám ngang nhiên nghỉ làm Mà không xin phép huống xin lại là cô Lão đã quen với sự có mặt của cô vào mỗi sớm mai khi bước chân vào phòng Quen có người cung phụng gối chăn Ai bảo lão khỏe quá làm gì Mẹ kiếp Chưa từng có kẻ nào dám qua mặt lão như vậy Nếu có thì là một kẻ đó chán sống rồi Hay là kẻ đó là kẻ thù không đội trời chung Có chết là cũng không hề biết Cô vợ không cưới hỏi của lão Đã ra tay Và có các vàng Thảo Trang cũng không dám quay lại đây làm việc Chuyện Thảo Trang biến khỏi công ty Một đi không trở lại Cuối cùng cũng lan khắp văn phòng mấy cô ả nhân lúc dỗi việc Lại trâu đầu vào nhau tám chuyện Bích quy nổ phát súng đầu tiên Này Mấy bà biết con Thảo Trang mấy bữa nay đi đâu không? Chắc lại kiếm được mối nào Bở hơn sếp rồi Chú mày không thấy mấy hôm nay không có nó Mà sếp đen kịt như thế kia đấy à? Liệu có thần hồn mà bảo nhau Không được bị chút giận đấy Sếp bây giờ đang hai xôi ba lạnh mà Lâm Oanh tỏ vẻ bí hiểm Các bà đoán sai bét Tôi vừa hóng được một tin động trời vô cùng hay ho Chẳng phải nói được đại gia nào bao nuôi đâu Mà là nói rồi cô ta im bặt khiến cả bọn tò mò không thôi để thêm phần hóng hớt kịch tính mãi sau lâm oanh mới nhận nha nói Mấy hôm trước nó bị vợ sếp sai đàn em ấy, dằn mặt nó một trận thừa sống thiếu chết nên bây giờ thách cả họ nhà nó cũng không dám mò đến đây mà chị đại này cũng mưu mô lắm cơ lại còn tịch thu hết mọi thứ mà sếp đã đầu tư cho nó nhé nơi đâu chị ta còn hủy dung nhan của nó cơ mà nên tôi đoán giờ này chắc nó đang dưỡng thương ở một nơi nào đó Thế mới biết 30 sẽ phải là Tết Thấy vậy mà không phải vậy Ê ơi nghe mà khiếp Có thật không vậy báo được ở đâu tin đấy đấy Ở đâu còn lâu mới nói Thôi bây giờ nàng nào quy định Manh nha mồi chài xếp thì bỏ ngay đi nhá Không chẳng may vào ngày đẹp trời Chị nào đấy lại tìm đến Hỏi thăm là coi như toang Mấy cô nghe xong Anh ấy đều lắc đầu lẻ lưỡi cái thì cho là vợ xếp cao tay người lại nói vậy thì ác quá chả gì cũng là phận đàn bà với nhau cơ mà tiệu chung một điều là ai nấy đều hả hê trong bụng khi nghe được tin này cháu biết nó có thật hay không thật được bao nhiêu phần trăm nhưng cái thói ở đời ghen ăn tức ở kiểu bà không có được thì mày cũng đừng hòng vậy là từ nay họ đã nhổ được cái gai trong mắt còn chuyện lâm oanh chả phải hóng được tin này ở đâu mà hoàn toàn do cô ả tưởng tượng trong đầu để nói ra nhằm tăng thêm kịch tính Ở thế mà ai cũng tin mới chết chứ Các mà sự tưởng tượng của cô ta cũng vô cùng ảo diệu Và nó đúng đến 80% mới chết chứ Lại nói về Quỳnh Mai Sau cái đêm hú hồn hú vía ấy Cô bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc Cô không tin là mình vô tình lọt vào bẫy của các thanh niên đó Đúng rồi Ngay khi Tuyết Trinh rời đi Thì cô cũng cảm thấy say sẩm mặt mày Khi uống ly sinh tố Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Có khi nào là Tuyết Trinh vô tình giả vờ Giỏi trò để cho cô vào bẫy hay không Nhưng rồi cô lại gạt đi Vì không dám tin cô lại dám làm với mình như vậy Trước giờ hai đứa Cũng chưa từng hiểm khích gì Trong đám bạn cấp 3 Quỳnh Mai chỉ chơi thân với một mình Tuyết Trinh Trong suốt thời gian dài Cũng không hề thấy cô ấy có biểu hiện gì không tốt với mình Nhưng rồi cô lại suy luận Chẳng phải là ông ngoại từng nói Người nham hiểm Là người không bao giờ để lộ cảm xúc thật cho đối phương biết sao có thể ngoài mặt họ đối với người ta rất tốt song lại ngấm ngầm đâu sau lưng người ta lẽ nào tuyết trinh là người như vậy thói đời ghen ăn tức ở mà nghĩ vậy quỳnh mai liền lấy máy gọi cho tuyết trinh cô vẫn tỏ ra vui vẻ mà làm như không có chuyện gì còn rủ bạn đi uống nước hàn huyên nữa chứ cô không biết rằng phía bên kia cô nàng tuyết trinh đang hoang mang đặt dấu hỏi cô ta chỉ cười mà hẹn sẽ gọi lại sau bởi vì hôm nay ba mẹ mình từ Đà Lạt trở về. Nói rồi tức tốc gọi cho thằng em trai để hỏi sự tình. Vừa mới alo đã nghe cậu em thông báo một tin buồn hơn là cha chết. Kế hoạch đổ bể rồi chị ơi. Thằng bạn em nó không xương mũi được gì đâu, vì bị ông bố gọi về bất thình lình. Báo hại nó mất 2000 đô Mỹ kim tiền thuê phòng vip đấy. Nó đang tính đòi lại tiền cái kìa. chính tiếc hụi hụi vì mất cái mối bờ nhưng không chịu trắng tay cô lật bài ngửa nói đùa họ là thằng bạn của mày xem có phải là nó thằng là thằng mặc váy không mà chơi bẩn thế không ăn được lại tính đòi lại quà là sao che mình cũng phải chầy ra chóc vậy mới bày view tính kế được đưa nó vào chồng đấy làm gì có chuyện đòi lại tiền chứ chỉ cần nó dám đòi lại thì chị cũng dám tung nó lên mạng xã hội cho cái nhà nó sáng nhất đêm nay bố tổ Hôm nay quốc bảo rảnh Chờ em gái đi mua sắm Ông ngoại đã nói tuần tới hai anh em sẽ đến công ty làm việc Nên cả hai cũng muốn tranh thủ đi chơi nốt tuần này Khi cô đang núi húi chọn đồ Trong một quầy hàng Thì vô tình va phải một người Khiến túi đồ trên tay người này rơi xuống đất Vội cúi xuống nhặt túi lên Và cất tiếng xin lỗi Thì người phụ nữ ấy chợt nắm lấy tay của cô hỏi nhanh Cô Cô có phải là Quỳnh Mai không Thẳng thốt xen lẫn ngạc nhiên Vì thế một người lạ mặt lại biết tên mình Quỳnh Mai không trả lời câu hỏi của người đối diện Mà hỏi ngược lại Dạ cô là ai mà biết cháu Đúng rồi là cô chủ nhỏ Tôi là người làm của ba cô Tôi có việc bí mật muốn trao đổi với cô Không biết là cô có thể bớt chút thời gian Để nghe tôi nói chuyện không Hơi nghi ngại Chưa biết phải trả lời người kia thế nào Thì Quốc bảo tiến đến Thêm gái đang nói chuyện với một người lạ mặt Anh liền đến bên Nắm tay em gái kéo đi Thì người phụ nữ này lắp bắp nói Là cậu Cậu chủ nhỏ May quá gặp được cả cô cậu ở đây Tôi chính là người giúp việc của ông Gia Tiến Hai cô cậu có muốn biết tin về mẹ của mình không? Quỳnh Mai và Quốc Bảo vô cùng bất ngờ Họ nửa tin nửa ngờ Không biết vì sao người phụ nữ này Lại nói về người mẹ quá cố của mình Tuy nhiên nghĩa đây là người giúp việc của ba Nên hoàn toàn tôn trọng những điều bà ấy nói Quốc Bảo hỏi Dạ cô có điều gì muốn chia sẻ về mẹ con Xin cô có thể nói cho anh em con biết được không Hay chúng ta vào quán uống nước Cho dễ nói chuyện ạ Quốc bảo chìa tay ra Tỏ ý muốn mời bà ấy vào quán cà phê Bên trong siêu thị Nhưng người này nghi ngại nói Có thể sang quán cà phê bên kia đường được không cậu Tôi không muốn bị nhòm ngó Khi đã yên vị, Không đợi hai người lên tiếng Bà đã nói Tôi xin giới thiệu với cô cậu Tôi là Na Chính là người hầu của gia đình Tôi cũng có một thời gian rất dài Chăm sóc cho bà chủ Dạ Ngày mẹ mất, bọn con vẫn còn quá nhỏ Nên những kỷ niệm về mẹ rất ít Con chỉ biết là mẹ rất đẹp Giống y như em gái con vậy Cô Na gật đầu thừa nhận Đúng rồi Cô chủ giống bà chủ như hai giọt nước Chuyện tôi sắp nói ra Rất dài Chỉ mong muốn một điều là Cô cậu phải hứa với tôi Là không được để lộ chuyện này ra ngoài với ai Với ba cậu thì lại càng không thể Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng Hai anh em đưa mắt nhìn nhau Rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý Quỳnh Mai nhẹ nhàng nói Dạ tụi con nghe lời cô Xin cô hoàn toàn yên tâm Cô Na chợt rơm rớm nước mắt Tội nghiệp ông cụ Mắt không nhìn thấy gì Nên không hề biết mình đang phải sống với một con quỷ Đội lốt người Nhưng người đáng thương nhất Vẫn là bà chủ Hải Nguyệt Quỳnh Mai nghẹn ngào rơm rớm nước mắt Khi nghe nhắc đến mẹ Nhìn tai cô có nghe nhầm không Cô vừa nói trong nhà có một con quỷ Vậy kẻ đó là ai Trong khi Quốc Bảo vẫn đang chậm ngâm suy nghĩ Thì Quỳnh Mai vội nắm lấy tay cô Na hỏi gấp Dạ Cô có thể nói rõ cho con được không ạ Con không hiểu lời cô nói Tôi nói Người mà cô cậu gọi là ba Thực chất là một con quỷ Rồi không đợi cho cả hai phản kháng Cô nói tiếp Thực ra người đó không phải là cha đẻ của cô cậu đâu Chuyện này thực ra tôi cũng mới biết thôi Là do bà chủ tiết lộ Hắn đã một tay trai trời Dựng lên mọi chuyện Hòng chiếm đoạn gia sản của ông bà ngoại Mẹ cậu là do hắn hại xém chết Tuy bà chủ không chết Nhưng bao nhiêu năm nay cũng trở nên thân tàn ma dại, Thật đáng thương vô cùng Đến lúc này quốc bảo mới cắt ngang. Cô vừa nói gì? Cô vừa nói ai không phải là cha đẻ của chúng con? Là ông gia tiến. Ông ta thực ra là một kẻ nham hiểm máu lạnh. Lão chính là một con ác quỷ không hơn không kém. Đó không phải là cha đẻ của cô cậu đâu. Cha đẻ của hai người đã bị lão giam cầm trong một căn hầm bí mật mà chúng tôi cũng không biết ở đâu. Hai mươi mấy năm nay, lão nhốt mẹ cô cậu trong hầm tại biệt thự ích. Cô nói gì Mẹ con vẫn còn sống Có thật không Vậy di ảnh mà hàng ngày tụi con vẫn thắp nhang là sao Còn ngôi mộ ở Nghĩa Trang Bình Dương nữa rốt cuộc là thế nào Tôi không hề nói xảo Sự thật là mẹ của cô cậu vẫn còn sống Chỉ là bài chủ đang bị giam cầm Trong một căn hầm bí mật thôi Bây giờ thế lực của lão ta đang rất mạnh Với công ty vàng bạc đá quý chỉ là Bình Phong thôi Bởi lão chính là một chủ Của một đường dây buôn hàng trắng Xuyên quốc gia đứng tay chân rất nhiều. Để mà đối đầu với lão và vạch trần được bộ mặt thật của lão, đồng thời cứu được mẹ ra ngoài. Tôi nghĩ chỉ bằng thực lực của cô cậu thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Vậy cô bảo tụi con phải làm sao đây? Song ta giam cầm ba mẹ con một thời gian dài mà không ai hay biết, hay báo công an gì cả. Tại sao ông ấy lại làm thế với mẹ con chứ? Sợ dĩ lão có thể giam cầm bà chủ và ông danh hào lâu như vậy Mà không bị người ngoài phát hiện Vì tất cả đều là tay chân của lão Khu biệt thự được canh vòng Vòng trong vòng ngoài Và chẳng ai dám cả gan báo tin này ra ngoài Vì lão đi trước một bước Đến hình như tôi đây Mới đầu tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc ông ngoại cô cậu Nhưng khi lão đưa tôi Sang biệt thự đó để chăm sóc bà chủ Thì trước đó Đã đã cho người về quê uy hiếp ba mẹ của tôi Vậy thì làm sao mà tôi dám báo với ai Cô cậu thông cảm Tôi thân cô thế cô mạng nhỏ Nên chẳng làm được gì Nãy giờ Quỳnh Mai cứ khóc mãi không thôi Cô mừng vì nghe tin mẹ mình còn sống Nhưng lại thương mẹ không nguôi Vì đã bị một kẻ máu lạnh Ác hơn cả cầm thú Giam cầm suốt hai mươi mấy năm trời Không chỉ mình mẹ cô Mà cả ba nữa Trời ơi Không ở bao nhiêu năm nay Hai anh em cô đã gọi kẻ thù là ba Là dành cho lão một sự kính trọng và biết ơn Vì Lão đã thay mẹ chăm lo cho hai anh em Có ai ngờ rằng sự việc lại hoàn toàn khác Tiếng cô Na lại tiếp tục vang lên Cô cậu biết vì sao Lão không giết mẹ hai người Mà vẫn giam giữ đến tận bây giờ hay không Vì Lão rất yêu bà ấy Nhưng người mà bà chủ đặt chọn tình yêu Lại là không phải là Lão Nói đúng hơn Bà chủ yêu ông Danh Hào Từ trước khi Lão bước chân vào công ty Cũng chính ông Danh Hào đã xin việc cho Lão Nhưng Lão không hề biết ơn mà quay ra cắn lại đau đớn hơn lão lại đi hại chính người bạn thân của mình và dựng lên hiện trường giả đổ tội cho ba cô cậu là kẻ sở khanh rồi nghiễm nhiên cướp người yêu của bạn trời ơi sao lại thế này chứ thật là kinh khủng không thể tưởng tượng càng nghe quốc bảo càng cảm thấy ghê sợ cái người mà anh em ấy gọi là ba không ngờ đến cả việc đáng tận đương tâm này ông ta cũng dám làm Có lẽ dã tâm lớn nhất của lão Chính là đoạt được toàn bộ gia tài của ông ngoại Chứ một kẻ máu lạnh như lão Thì làm gì có tình yêu Nếu yêu Người ta không thể bất chấp thủ đoạn Và hành hạ người yêu như vậy Càng không thể cuưỡng cầu Thứ gì không thuộc về mình Thì dù có trăm phương ngàn kế Cũng không thể có được Huống hồ là tình yêu Lão làm vậy Chỉ khiến cho mẹ anh cam thủ nhiều hơn mà thôi Bất giác tay quốc bảo nắm lại thành quyền Bên cạnh em gái anh Vẫn đang thút thiết khóc Vì quá thương ba mẹ Nghĩ nát óc cô cũng không thể hiểu được vì sao Nguyễn lại làm thế với mẹ mình Còn dàn dựng hiện trường giả Với đám tang của mẹ nữa chứ Quả thực là bao nhiêu năm nay Chẳng có một ai nghi ngờ về điều đó cả Bây giờ thay vì vui sướng Vì biết mẹ vẫn còn sống Thì cô lại cảm thấy xót xa cho mẹ Khi chỉ bằng sức lực của hai anh em Thì liệu có thể cứu được mẹ cô không Chẳng cần nghĩ ngợi cô cũng biết Là điều đó không thể Vậy thì ai có thể giúp được anh em cô cứu được ba mẹ sẽ cứ khỏi cái nơi tăm tối đó và triệt hạ được lão ta đây một câu hỏi hóc búa mà hiện tại cô vẫn chưa thể có lời giải đáp như một tiếng sét nổ ầm bên tai quốc bảo chợt hỏi cô na cô ơi con vẫn nghe ông kể rằng năm hai anh em con năm tuổi thì mẹ qua đời và cả nhà cũng đã làm đám tang lo cho mẹ thi hài mẹ còn được trở về tận nhà ông ấy đã tận tay sờ so vào thân thể của mẹ rốt cuộc là thế nào đấy ạ Không lẽ tất cả đều là giả sao? Đúng vậy cậu ơi Tất cả đều bị ông ta qua mặt hết Người nằm ở trong quan tài năm ấy không phải là mẹ cậu đâu Vì chính tôi đang chăm sóc cho mẹ cậu Ở dưới hầm cơ mà Còn người đã chết là ai tôi cũng không biết Nhưng với thế lực của lão ta Để tìm một cái xác vô thừa nhận Không phải là khó đâu Quốc bảo tức giận Đấm mạnh hai tay vào nhau Có chết anh cũng không thể tin được đây là sự thật song sự thật vẫn cứ là sự thật May là sau bao nhiêu năm Tưởng đã chết Thì cuối cùng mẹ anh vẫn còn sống Chỉ có điều bà sống mà như chết Vì bị giam cầm giữa một căn hầm ẩm thấp Tối tăm Cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài Còn gì đau đớn hơn vậy Chợt nhớ ra điều gì Cô Na liền móc điện thoại ra Di di mấy cái Rồi nói Đây là ảnh bà chủ Và toàn bộ căn hầm tôi đã chụp lại Hôm mất điện Cô cậu xem đi Cả hai anh em cùng chuyển tay nhau xem Đúng là mẹ đây rồi Bà vẫn đẹp nhưng có phần tiểu tụy Bởi vì điều kiện sống quá khắc nghiệt Đợi cho hai anh em xem xong Cô Na nhìn ra ngoài Tỏ vẻ sốt ruột nói Tôi đi quá lâu rồi Xin phép cô cậu tôi về Cô cậu nhớ đừng để lộ một sự sơ hở nào ra Không là chết đó Lão già không phải là quỷ mà là ác quỷ Lão ta sẵn sàng giết chết những ai Gây nguy hiểm cho mình Cô cậu tốt nhất là hãy âm thầm điều tra Trước mặt lão hãy tỏ ra bình thường Nhưng không có chuyện gì cả quốc bảo và quỳnh mai đều dạ một tiếng trước khi cô na rời đi anh nói cho chúng cháu số của cô đi ạ cháu muốn nhờ cô thu thập càng nhiều chứng cứ của lão ta càng tốt do dự một lúc cô na nói cô cậu lưu số của tôi vào nhưng để an toàn cho cả hai bên tốt nhất là đừng có nên gọi cho tôi tôi sẽ chủ động liên lạc với hai người khi thuận lợi giờ tôi về đây dạ chúng con cảm ơn cô Nói rồi cô Na khoác áo chống nắng và bịt khẩu trang kín mít rồi mới bước ra. Quỳnh Mai bấy giờ mới lay mạnh tay anh trai lo lắng hỏi. Anh ơi, làm thế nào để cứu mẹ bây giờ? Em sợ để lâu mẹ sẽ không chịu đựng nổi. Anh cũng lo lắm, nhưng đúng như cô Na nói. Nó đã cầm đầu một đường dây buôn bán hàng trắng xuyên quốc gia, thì thế lực không phải nhỏ đâu. Hai chúng ta khác nào một hạt cát dưới sa mạc. Muốn chị được lão thì cần phải có thời gian. Không những vậy còn phải có một thế lực to lớn mạnh hơn lão thì mới mong là lôi cổ được lão ra ánh sáng. Nghe anh trai nói vậy, mà lại thút thít khóc, bởi vì cô biết đó là điều không tưởng. Anh, phải có cách gì chứ? Không lẽ anh em mình thấy mẹ từ từ chết đi trong vô vọng như vậy sao? Phải nói cho ông ngoại biết thôi anh. Biết đâu ông có cách. Chả gì ông cũng đã từng là tổng giám đốc, mối quan hệ cũng rộng. Đúng vậy. Bây giờ họ chỉ biết nhờ cậy vào ông ngoại thôi nhưng trước mắt để bảo toàn tính mạng, thì cả hai phải làm như chưa biết gì cả. Việc phải đối tốt với kẻ thù hãm hại ba mẹ là điều khó hơn cả trên trời. Song vì đại cục, họ bắt buộc phải làm như vậy. Thì em gái vẫn chưa thôi khóc lóc vì thương mẹ. Quốc bảo an ủi: anh biết là em thương và lo cho mẹ, không phải một mình mẹ mà cả ba chúng ta cũng bị lão giam cầm từ lâu. Nếu anh đoán không lầm, thì ba còn bị lão bắt cóc và giam giữ. Trước khi chúng ta ra đời Nhưng anh tin Ngày tàn của lão không xa đâu Em phải nén đau thương lại Nhưng để lão phát hiện ra nhé Anh nghĩ chắc chắn ông ngoài sẽ biết cách xử lý việc này Quỳnh Mai thấy anh nói vậy Thì vội lau nước mắt Nhưng làm sao để cho ông biết Mà không bị camera ghi lại hả anh Nhà mình được gắn camera đầy đấy anh Em yên tâm em sẽ có cách để vô hiệu hóa camera ngoài sân Khiến ảo được Thì mình sẽ đưa ông ra sân dạo chơi Lúc đó chúng ta sẽ kể cho ông nghe mọi chuyện Anh trai của em thông minh lắm Mọi sự đều nghe theo anh Tại căn chung cư cao cấp ở quận 7 Khi thang máy vừa mới mở ra Thì như Lan đã chui tọt vào Đến căn hộ nọ À ta đưa tay bấm chuông Ngay lập tức mở cửa ra Người bên trong thấy ả Thì lột tuột ngay vào ngấu nghiến Không như mọi lần Ả để tay người này ra Nói gấp gáp Anh biết không? Chuyện này gấp lắm. Ngày mai, hai đứa con riêng của lão ta đến công ty làm đấy. Anh tính sao thì tính? Em thấy nếu cứ để hai đứa này thao túng thì con mình chẳng còn gì. gã đàn ông liền buông mụ ra, đăm chiêu nghĩ ngợi. Vậy thì phải nhanh chóng khử lão ta thôi. Anh đã mua chuộc được đám đàn em thân cận rồi. Anh nhắm làm nổi không? Thả như hai đứa nó ở bên kia em không lo. Đằng này chúng đã về nước. Bây giờ lão khác nào hổ mọc thêm cánh Lão em còn chả ngán Huống hổ hai cái đứa tép diêu miệng còn hôi sữa Em khỏi lo đi Anh định mạnh tay với lão ư Làm cách nào về anh Em lo lắm Con cáo già ấy không dễ sơi đâu Bí mật Chỉ biết rằng lão không còn tự đắc được lâu đâu Hai quả hàng mình cho đàn em giả dạng công an tóm sống Cũng thu được món bở Anh muốn làm một cú nữa Mới đưa lão vào chồng Cú chót sẽ để cho Cá răng lưới tóm gọn lão như Lan vẫn tỏ vẻ lo lắng Không sẽ thế đâu anh Anh không nhớ mình với lão Đang ngồi chung một xuồng à Tóm hàng của lão thì được Chưa kêu cá đến không chừng lại bất cập đấy Lão bị tóm thì mình cũng không thoát tội đâu Lão đâu có chịu chết chùm Cứ mượn luật rừng Xử lý lão Lại vẹn cả đôi đường anh ạ Hắn không ngờ con vợ hờ của mình Thông minh đột xuất như vậy Vỗ đét một cái vào mông Hắn khen Phải thế chứ À Mẹ em xem thế nào thì dạy dỗ lại cái thằng quý tử kia đi Anh thấy nó ăn chơi chắc táng quá rồi đấy Cha mẹ thì lao tâm khổ tứ chất bóp nhạc nhặn Thằng con thì lại Phá ra chi tử Anh sợ nó luôn Tại vợ chồng mình có nhiều nhận gì đâu Có nhón muộn con Không chiều nó thì chiều ai Em bảo rồi Để em đẻ đứa nữa anh lại không chịu cơ Bây giờ em già mất rồi còn đâu Hắn véo mũi người tỉnh và nói Em ngây thơ lắm Một đứa thì nó có thể tin Chứ bây giờ em đẻ liền hai đứa Lão không nghi ngờ mới là lạ Mẹ em chả nói Lão luôn bắt em uống thuốc tránh thai còn gì Chỉ sợ em chưa kịp sinh con Đã bị lão tống tiễn ra khỏi cửa Ngồi đó mà phán Đúng là ả ngu thật Đàn bà đái chưa qua ngọn cỏ là thế Vậy thì ả cứ thuận theo gã là thượng sách Mọi chuyện cứ để gã sắp xếp Đâu sẽ vào đấy cả thôi Nghĩ thông mụ mới nhoẻn cười nói hóa ra thằng cha ấy vẫn có hai đứa con với chị ta anh nhỉ mà lão cũng quá khốn nạn luôn A đã nhốt vợ mình mười mấy năm trời em mà là con lão em ẩn lão thấu xương luôn ở đó mà cha với con hắn nên chợt nhớ ra điều gì anh sẽ có cách làm cho cha con lão tự cấu xé lẫn nhau trong mắt hai đứa đó thì mẹ chúng chết từ lâu rồi để xem khi chúng biết được sự thật lão còn to còi được nữa không hôm nay ông quốc bình muốn đi dạo trong vườn nghe cô cháu gái nói hoa nở đẹp lắm mặc dù không nhìn thấy gì nhưng ông vẫn muốn đi coi quỳnh mai liền dẫn ông ra vườn dìu ông ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên cô nói ông ơi ông có nhớ mẹ con không nhớ chứ ông nhớ ngày còn sống mẹ con rất thích hoa mặt trời vì vậy trong vườn lúc nào cũng có mấy cây hoa hướng dương còn nữa mẹ con cũng thích hoa loa kèn nên cứ tháng ba Đâu phải đặt bằng được những đoá hoa đó cho mẹ con Dạ Mẹ sẽ vui lắm Nếu mà nghe được những lời này của ông Ông ngoại Hôm nay con sẽ kể cho ông nghe một câu chuyện Chuyện rất dài Nhưng trước khi con kể Ông phải thật bình tĩnh nhé Và không được xúc động mạnh Ông hứa đi Trời ơi Mới nghe con bé nói câu này Ông đã cảm thấy trống ngực của mình đập liên hoàn Ông cứ cảm tưởng nó sắp kể cho ông nghe Một câu chuyện hệ trọng nào đấy Đang thắc mắc thì thấy Quốc Bảo tiến lại Quỳnh Mai thấy anh trai thì nói ngay Anh hai sẽ kể cho nghe hết ạ Quốc Bảo cất tiếng chào ông rồi bắt đầu kể Lời cậu kể tới đâu Ông lại ôm ngược thẳng thốt đến đấy Sự việc kinh khủng quá sức tưởng tượng của ông Cuối cùng Thì điều mà ông nghi ngờ cũng đến Niềm vui khi con gái không chết vừa đến Thì nỗi lo lắng lại lấn át trong ông Khi nghe hết câu chuyện ông đã cố dặn lòng không được khóc nhưng trên hốc mắt của người cha vẫn dị ra những giọt nước mắt mặn mòi. ông thương đứa con gái xinh đẹp mà hồng nhan không ngờ kẻ mà ông luôn mang ơn tưởng rằng tốt đẹp có ai ngờ đó chỉ làm vẻ bề ngoài che đậy cho tâm địa dã thú bên trong vậy mà bao năm nay ông đã giao cho hắn điều hành công ty cơ đấy tuy nhiên cũng may là ông đã không giao toàn bộ cổ phần cho hắn mà vẫn để cho hai đứa cháu không phải là ông không lăn tăn Nhiều lần ông cũng nghi ngờ Chỉ là ông không thể nhìn thấy những việc làm khuất tất của hắn Có phải mắt ông không nhìn thấy Thì tim sẽ bớt đau không Trận quốc bảo hỏi một câu Khiến ông cảm thấy rúng động Ông ơi Có khi nào ông nghĩ rằng vụ hoạn năm xưa Là do bàn tay của lão tạo nên không Tuy không có bằng chứng Nhưng con thực sự là nghi ngờ Con người này sẽ có cách nào Vạch mặt hắn và cứu được mẹ con không Nếu chậm ngày nào Thì mẹ và ba con còn gặp nguy hiểm ngày đó Ông Quốc Bình tức giận tột độ Bàn tay của ông nắm chặt thành quyền Hận không thể tự mình giết chết kẻ khốn nạn ấy Nó đã gây ra quá nhiều đau khổ Và tăng thương cho gia đình của ông Chỉ e rằng bây giờ hắn đã củng cố thế lực Và chỉ bằng sức lực nhỏ bé của ba ông cháu Đều không phải là đối thủ của hắn Ông biết làm gì đây Mừng với hai đứa cháu Sớm hiểu chuyện Còn ghim được lửa hận trong lòng Thông lại cảm thấy mình có lỗi Ông đã gián tiếp đẩy con gái vào vòng nguy hiểm Cũng tại ông hồ đồ và quá tin người Nằm đây tay hai đứa cháu Ông nói nhỏ Nhưng lời nói mang theo một niềm tin mãnh liệt Ông biết là có một người có thể giúp được ông cháu mình việc này Ông tin ông trời, có mắt Và cái ác sẽ sớm bị đền tội thôi Tin ông đi Quỳnh Mai và Quốc Bảo định hỏi ông làm cách nào Như ông đã giơ tay ngăn lại Các con sẽ hiểu từ từ thôi Bây giờ đưa ông vào nhà đi Nhớ lời ông dặn là không được manh động và để lộ cảm xúc cho hắn thấy Ngoài mặt các con vẫn tỏ ra là những đứa con hiếu thảo và biết nghe lời Chỉ có như vậy hắn mới buông lòng cảnh sát Dạ vâng, chúng con sẽ nghe lời ông ạ Tại sân bay quốc tế San Diego Một người đàn ông trung tuổi ăn mặc sang trọng Đang đẩy cây vali tiến vào sảnh chờ Chợt chiếc điện thoại trong túi ông đổ chuông Cầm máy lên nghe, ông nói Em cứ yên tâm, em đang ở sân bay Mọi việc anh đã có sắp xếp Đừng lo gì cả Anh sẽ chủ động ở khách sạn Em và các cháu không phải đón đâu Khi nào thuận lợi anh sẽ ra mặt Để em và tụi nhỏ khổ rồi Thời gian từ Mỹ về Việt Nam Mất hơn 22 tiếng đồng hồ Vì còn phải quá cảnh ở nhiều sân bay Nên ông mặc dù rất nôn nóng Cũng không thể làm khác được Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông Lần này là một số máy khác Nhìn vào đó ông khẽ mỉm cười bấm nghe Dạ chào anh Theo lệnh của anh Bọn em đã vô hiệu hết những chân giết rồi ạ Tốt lắm Cứ tiếp tục điều tra thu thập chứng cứ Và thâu tóm hết mọi thứ đi Tôi muốn đánh dập đầu hắn Để hắn không còn cơ hội ngóc đầu lên được Dạ em hiểu ạ Chúng em chờ anh về Ok cứ thế đi Khi nào xuống sân bay tôi sẽ gọi cho cậu Cùng thời điểm tại biệt thự X Gia tiền tức tối gọi điện cho ai đó Khi người này vừa nghe máy hắn quát to Mẹ chúng mày Làm ăn như con cún ấy Mẹ hàng này tao đã đầu tư gấp đôi mẹ cũ Nếu giao hàng thành công Chúng ta sẽ thắng lớn Tại sao lại bị bọn cớm bắt được Hãy điều tra kỹ cho tao Xem trong đường dây có kẻ nào nội gián không nếu phát hiện được Giết chết không tha. Dạ đôi dây của bọn mình Toàn bọn đàn em thân tín thôi xếp Tin cậy nữa Em cũng không hiểu vì sao bọn cớm lại đánh hơi được Và tóm gọn mẹ hàng Cái khó khăn lắm mới có thể thoát được đấy ạ Mẹ kiếp giờ mày đang ở đâu Án binh bất động đi và lặn đi đâu một thời gian Cũng đừng gọi cho tao nữa Không coi thường bọn cướp được đâu Không cẩn thận là vào nhà đá cả bọn đấy Dạ em hiểu sếp Em cũng lệnh cho bọn đàn em té hết rồi Chúng nó đang hoang mang lắm Nhưng vì đại cục Nên phải tuân lệnh của sếp Có gì em sẽ thông tin cho sếp sau Cút đi Nghe hắn nói xong Thằng bên kia cúp máy ngay Chỉ còn một mình ra tiến trong phòng hắn hậm hực tức tối vì tiếc của không hiểu sao từ trước tới giờ bao nhiêu phi vụ chưa từng bị đổ bể mà thời gian gần đây lại liên tục bị công an đóng lõn và bắt gọn ba mẹ hàng khủng khiến tài sản của láo cứ đội nón ra đi càng nghĩ càng tức chết đi được chợt một tia sáng lóe lên trong đầu của hắn liệu có khi nào hai đứa kia chính là hành tung chiếu mạng nên hắn mới gặp vận xui hay không việc quỳnh mai và quốc bảo không phải là con đẻ của mình thì chỉ có hắn biết Ngoài ra không một ai hay Người ngoài vẫn tưởng rằng Hai đứa đó là con của hắn với tiểu thư Hải Nguyệt Sau điều này Cô chết hắn cũng không thể thế răng Nó vừa là sự thất bại Cũng là nỗi nhục mà hắn nguyện sống để bụng Chết mang theo Đấm mạnh vào không khí Hắn ra khỏi phòng Một tên đàn em tiến lại khúm đốm nói Dạ sếp cần gì không ạ Lấy xe đi Tao muốn tới một nơi để xả rồi chết Thằng này dạ một tiếng rồi đi vào gara Miệng lẩm bẩm. Rồi còn tâm trạng đi xả stress được sao Tôi đang chờ xem ngày tàn của ông đây Để xem tới lúc đó Ông còn tự cao tự đại mãi không Hãy tận hưởng nốt những tháng ngày Huy hoàng ngắn ngủi này đây Rồi sẽ thấy bản thân sống không bằng chết Sớm thôi Khi đã yên vị trong xe Tên tài xế khẽ hỏi Dạ sếp muốn đi đâu ạ Đến biệt thự y Người này chợt tái mặt Đó chính là nơi mà Gia Tiến giam giữ danh hào đó ư Hắn định làm gì nữa đây Mặc dù cực kỳ khó chịu Hận không thể nhào đến bắp chết Tên đàn ông hèn hạ trước mắt Mà vẫn phải ngọt nhạt với hắn Anh chỉ cầu mong mọi việc đúng như hoạch định Của người bí ẩn nọ Và Gia Tiến sẽ sớm bị trả giá Chỉ có như vậy danh hào mới được hở giận Tiếc rằng quả báo đến với hắn quá muộn Nên cái tên Gia Tiến Mới tác oai tác quái mấy chục năm Xe dừng lại trước cổng biệt thự Y Ở đây cách biệt thự X 30km Nó không nằm trong nội đô Sài Gòn Mở một tỉnh lân cận Lúc xe cúi đầu mở cửa xe cho hắn Rồi đổi lại phía sau Gia Tiến bước vào rồi tiến đến căn phòng đặc biệt Chỉ cần vài thao tác Hắn đã đứng trước cửa hầm Mặt Gia Tiến lúc này đằng đằng sát khí Khi nhìn thấy người đàn ông đang bị trói trước mặt Thế anh ta nhìn mình với ánh mắt Chứa đầy lửa hận Hắn tức giận không nói không rằng Tống thẳng một cú đấm vào giữa mặt của anh Hắn dùng lực rất mạnh Bản thân lại đang bị chói Nên anh này bật ngửa ra đằng sau Chưa dừng lại ở đó Gia tiến cúi xuống tóm lấy cổ áo anh Lôi dậy Tiếp tục thoi vào mặt anh 4-5 cú đấm Khiến máu mũi máu mồm xịt ra Lúc này hắn mới dừng tay nói Mẹ thằng chó Mày thấy tao chọc mù mắt của mày không Để mày sống đến hôm nay tao đã, đã quá nhân đạo với mày rồi nếu mày vẫn hằn học nhìn bố như vậy thì bố không ngại mà tiễn mày xuống dưới suối vàng đâu người này nhổ ngay một bãi nước bọt vào thẳng mặt hắn mày tưởng tao sợ quân ăn cướp đồ hèn hạ bền thỉu cứ tưởng hắn sẽ tức giận mà lao vào ăn tươi nuốt sống anh nhưng hắn chỉ đưa tay lên chùi mặt rồi cười lên ha hả mày cứ đi lên nữa đi đời này kiếp này mày sẽ chẳng bao giờ gặp lại con đàn bà của mày đâu tao sẽ giết nó Cho mày và nó cùng nhau đoàn tụ ở dưới suối vàng. Tao sẽ tiễn mày và nó một đoạn như đã từng tiễn hai đứa con của mày cách đây hơn 20 năm. Thằng chó, khỏi còn nhiều lời. Muốn chém muốn giết gì thì làm đi. Không còn dọn nạt như vậy đâu. Tao cóc sợ mày vì mày mới chính là kẻ thua cuộc. Mày cả đời không bao giờ có được trái tim của cô ấy cũng như tình yêu của cô ấy. Mày muôn đời vẫn đứng sau tao, thua tao. Bởi vì không bằng tao nên mày mới hậm hực và luôn tìm đổ mọi trò. Mưu ma trước quỷ để cướp đoạt những thứ của người khác Mày thua rồi ra tiến Mắt da tiến hẳn lên những tia máu Hắn gằn giọng. Tao không cần biết thắng hay thua Cái cốc khô gì cả Nhưng có được người đàn bà mà mày yêu hơn cả bản thân trong tay đã là điều mãn nguyện lắm rồi Tình yêu là một thứ phủ phiếm Tao không cần biết Chỉ biết rằng đời này kiếp này Hải Nguyệt sẽ phải ở bên tao Là người đàn bà của tao Sống cùng tao và chết cũng cùng tao Còn mày thì được cái quái quỷ gì Hay phải ôm nỗi hận trong lòng Ôm cái mối tình tuyệt vọng trên dưới suối vàng Lúc nào cũng nơm nớp Không biết mình sẽ chết vào ngày nào Vậy mới là nhục nhã và thống khổ đấy Tôi thích được nhìn thấy mày Chết dần chết mòn Trong nỗi cô đơn mỏi mệt Từ bây giờ tới cuối đời Mày sẽ chỉ có một mình thôi Hàng ngày không giờ thấy ánh mặt trời đâu Hàng giờ luôn thấy cảnh tao ân ân ai ái với cô ấy Tim mày đau không hỏi thằng khốn Xanh hỏa lại nhổ thêm hai bãi nước bọt nữa vào mặt thằng bạn khốn nạn Người ta nói Tin bạn mất bò quả là đúng Vì tin hắn Mà anh đã phải tự thân cống dẫn Về cắn gà Nuôi ong té áo Bây giờ có hối cũng không kịp nữa Anh chỉ ân hận Bởi vì mình mà Hải Nguyệt phải khổ một đời Bị giam cầm Và còn trách bản thân Đã tự tay gián tiếp Giết chết hai đứa con Mà mình chưa một lần gặp mặt Vậy thì anh đáng chết lắm rồi Còn kêu ca được gì nữa Bỗng ra tiến, rút ngay sợi dây lưng trên người ra Quay tiếp trước mặt Rồi chỉ vào xanh hào nói Mày yên tâm, ta không giết mày đâu Nhưng sẽ cho mày gặm nhấm nỗi đau và chết một cách từ từ Vậy mới vui chứ Chết ngay thì sung sướng cho mày quá Xem đây Nói rồi hắn vung vun vút cái dây lưng Và khi nó hạ xuống Thì người xanh hào lại hẳn lên những vết hằn đỏ sớm máu Trên người anh không biết đã có bao nhiêu vết sẹo Mỗi lần ra tiến đến lanh lại bị hắn chút lên người những trận đòn roi mù quáng Hai nguyệt càng căm thù hắn bao nhiêu hắn đổ lên đầu danh hào bấy nhiêu đích thị hắn là một con quỷ chứ không phải là con người cầu cho quỷ thoa ma bắt hắn đi đánh chán danh hào hắn mới dừng lại thở hồng hộc giờ đây máu không chỉ nhuốm đầy mặt anh mà ướt đẫm cả lưng áo một trận đòn thù thiên kinh thiên động địa còn hơn cả thời trung cổ biểu hiện không hề sợ sệt hay van xin của danh hào Càng khiến Gia Tiến kinh hãi Hắn không ngờ anh lại không chịu nhún nhường hắn Nếu là người khác Họ sẽ làm tất cả để phải quy dưới chân của hắn Chỉ để không bị hành hạ về thể xác Nhưng danh hào thì không Ôm một bụng tức Gia Tiến hậm hực đi lên Cánh cửa hầm ngay lập tức được đóng lại Khi Gia Tiến rời đi Thì một tên đàn em của hắn Cầm một hộp y tế đi xuống hầm Trước khi đi xuống Anh ta đưa mắt cho một người Người này hiểu ý Nhanh tay cúp điện sau khi người kia xuống hầm vì vậy hệ thống camera ở chỗ đó hoàn toàn tiết liệt xanh hào bị gia tiến đánh đập dã man đang nằm một chỗ nhưng tuyệt nhiên không hề kêu than thế có người xuất hiện anh cũng không ngạc nhiên Chơi hướng mắt về phía đó bởi vì lúc này căn hầm đã tối om vì bị cúp điện ngay lập tức chiếc đèn pin trên tay người này được bật lên anh ta cất tiếng chấn an xanh hào anh cố gắng chịu đau nhé cố gắng rửa vết thương cho anh đây. Lần nào cũng vậy, mỗi khi gia tiến Tấn Anh xong, thì cậu ta đều xuống băng bó và rửa vết thương, nhưng tuyệt nhiên không hề nói một câu. Đây là lần đầu tiên Hào nghe cậu ta nói. Anh thầm nghĩ, không biết gia tiến còn định giở trò gì đây. Mặc kệ, anh chẳng thèm quan tâm. Bàn tay cậu trai kia vẫn nhẹ nhàng lau rửa từng vết thương, miệng suýt xoa thương cảm. Thỉnh thoảng cậu ta lại cúi xuống thổi thổi. Như muốn xoa dịu nỗi đau trong anh Chợt cậu ta nói một câu Khiến Danh Hảo ngỡ ngàng Tưởng rằng tay mình nghe nhầm Anh Danh Hảo Anh có muốn biết tin về cô cậu chủ không Là con trai và con gái của anh đấy Hai cô cậu ấy vẫn khỏe Đã du học trở về Có lẽ họ đang từng ngày từng giờ Tìm cách để giải cứu cho anh Hãy cố gắng lên không được bỏ cuộc Từng lời người này nói ra Khiến trái tim của Danh Hảo đập loạn Cậu ta là ai Đang muốn làm gì đây lời nói này liệu có thật là không Anh chưa thể tin được Vì vậy vẫn im lặng Không tỏ thái độ gì Đến khi người này dừng tay Và móc trong túi ra cái điện thoại Di di vài cái Và đưa ra trước mặt danh hảo nói Anh không tin phải không Đây Anh nhìn xem Hai cô cậu này có giống anh và chị Hải Nguyệt không Mắt danh hảo nhìn xoáy vào bức ảnh Trên màn hình điện thoại hiện lên gương mặt thanh tú của hai cô cậu, người con gái quả thực là có đến chín phần giống hải nguyệt hồi trẻ, còn cậu trai kia chính là bản sao của anh cách đây ba mươi năm. Khe mắt của anh cay cay, miệng lắp bắp không nói thành lời. Có thật không? Làm sao mà cô có được những bức ảnh này? Chẳng phải gia tiến đã sát hại hai con của tôi từ lúc chúng còn rất nhỏ ư? Hoàn toàn không phải đâu anh, hai cô cậu ấy vẫn còn sống. Có lẽ hắn muốn dùng hai cô cậu ấy Để gây sức ép với ông cụ Và chị Hải Nguyệt Nên mới không động chạm gì đến họ Nhưng ngày tàn của hắn sắp đến rồi Chỉ là anh phải chịu ủy khuất thêm một thời gian nữa Cậu nói gì tôi không hiểu Cậu là người của ai Đến đây làm gì Em là người của ai Thì tạm thời chưa thể nói Nhưng anh hãy tin em Là người tốt và muốn giúp đỡ anh Các anh và chị Hải Nguyệt Sẽ sớm được đưa ra khỏi đây thôi à Danh hào có nhìn như thôi miên vào những bức ảnh đó Cuối cùng điều mà anh lo lắng và tuyệt vọng Đã không xảy ra Hai đứa con là kết tinh tình yêu của hai người vẫn còn sống Anh chỉ cần như vậy thôi Bản thân mình sao cũng được Chỉ cầu mong trời Phật phù hộ Phải che chở cho mẹ con cô ấy Chị Hà Nguyệt vẫn một lòng một giả với anh Hắn ta chẳng làm được gì chị ấy đâu Hắn đã đẩy đọa cô ấy đến ngày hôm nay Mà cô bảo là không làm gì được ư Tôi chỉ hận Không thể giết chết tên cầm thú Kẻ lừa thầy phản bạn đó Bây giờ mới có thể nói chuyện với anh Bởi vì camera thu hình thu tiếng Đưa hắn răng khắp nơi Nhưng giờ hắn không thể tắc oai tắc quái được nữa rồi Ngày tận thế của hắn sắp đến Anh phải phấn chấn lên Em đã sức thuốc cho anh rồi Vết thương sẽ biến mất một thời gian thôi Anh phải chịu khó ăn uống Để cho ngày đoàn tụ với vợ con nhé Còn xếp tổng thì sao Ông Quốc Bình sao rồi Hắn còn nguy hiểm gì với ông nữa không? Anh yên tâm đi, sóng gió sắp qua rồi. Tối nay mụ như Lan bắt xe đến điểm hẹn với người tình, nhưng lần này mụ không thể ngờ có một kẻ đã lặng lẽ bám theo. Khi mụ vừa bước chân vào thang máy, thì người này cũng đi đến cổng của trung cư. Một tên bảo vệ bước ra, nhưng thay vì chặn bị khách này lại, hắn lại gục gặc cái đầu rồi nhìn trước ngõ sau nói. Tôi để cậu lắm mới giúp đây nhé. Cậu hứa là phải đảm bảo cho tôi đó nha Lớ ngớ mất việc như chơi á Đút vào túi người bảo vệ mấy tờ polymer, Mới cáo người đẻ nói Yên tâm đi anh tôi đảm bảo Đưa tôi lên căn hộ nơi người đàn bà vừa vào đi Tên bảo vệ le lưỡi nói Không được đâu cậu Ở đây đã có quy định là phải có thẻ từ Mới có thể vào được thang máy Tôi chỉ có thể gọi điện giúp cậu thôi Được rồi Anh gọi giúp tôi chủ căn hộ đi Chỉ cần người đó chịu xuống đây là được đâu là việc của tôi À mà thôi Anh gọi chưa chắc họ đã xuống đâu Để tôi Như Lan và người tình Đang ôm cứng lấy nhau Thì điện thoại của mụ ta đổ chuông Những hồi chuông réo rắt vang lên Khiến mụ bực bội buông người tình ra Gã thấy vậy thì cằn nhằn. Kệ mẹ nó em quan tâm làm gì Chắc thằng bỏ mẹ đó lại gọi phải không Anh đã từng bước từng bước Bóp hắn trong lòng bàn tay rồi Thì chó chết lúc nào thì chết Để xem đợt này hắn còn ngóc đầu lên nổi không Nhưng tiếng chuông điện thoại Vẫn cứ vang lên từng hồi Khiến mụ sốt ruột Nhọn ngay dậy Mụ vừa lấy cái điện thoại Mặt tái đi Khi thấy số máy hiện lên Miệng lắp bắp Là thằng Dũng gọi anh ạ Em nghe đi Xem con nó nói cái gì Alo Có việc gì thế con trai Mẹ đang ở đâu vậy Mẹ Mẹ đang đi công chuyện Chút mẹ về Công chuyện là Trung cư cao cấp hả mẹ mẹ lắm công chuyện thật đấy con con nói cái gì mẹ không hiểu mẹ muốn hiểu ấy thì mau xuống dưới đi con đang chờ mẹ ở dưới nếu mẹ không muốn thì con không đảm bảo là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu cúp máy như lan hơi hoảng tim một đập loạn xả như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực quay sang vẫn thấy người tình điềm nhiên như không hắn ta còn nhếch miệng nói tưng tửng anh ấy cũng đến lúc cho thằng nhỏ nó biết sự thật rồi đấy Tới đây anh cũng cần con nó giúp một tay Nhưng em sợ nó hiểu sai Sợ gì chứ Em không nhớ anh vẫn còn giữ bản xét nghiệp ADN à Không phải lo gì cả Cứ xuống đi và đưa thằng nhóc lên đây Dầu diếm mãi không phải là cách hay đâu Con nó cũng 19 tuổi rồi thấy gã chân an như vậy Mụ biết từ từ đi xuống Cảm giác bị người khác phát hiện Mình phạm tội Mụ vẫn thấy ngải ngải Nhất là đó lại là, là con trai của mụ Vừa thấy mặt con trai Mụ liền tim đập chân run Tiến Dũng rảo bước đến bên mẹ Đóng sống một câu Thế này không trách mẹ của con Cứ trốn ba đi công chuyện suốt đấy nhỉ Hay ho quá đấy Kìa con, không phải như con nghĩ đâu Tiến Dũng Con hỏi mẹ Người trên kia là ai Đừng có bảo với con là mẹ lên thăm bà bạn nhé Chuyện đó xưa rồi Con muốn biết sự thật phải không Hãy theo mẹ lên đây tiến dũng không ngờ mẹ hắn lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy hay là hắn nhầm nhỉ tặc lưỡi một cái hắn nghĩ bụng cứ lên đó xem sao đã để rút cuộc cái bí mật to đùng mà bà bô hắn cứ thầm thà thầm thụt xấu giếm là cái gì cửa vở mở ra đập vào mặt của dũng là một gã đàn ông trung niên cả người xăm trổ nhìn rõ là không có vẻ tốt lành gì nhưng trái ngược với thái độ e dè sợ sệt mà dũng đoán thì gã khi nhìn thấy dũng lại còn nhoẻn miệng cười Con đến rồi, ngồi đi Ông là cái quái gì mà dám lên mặt với tôi Hay thật đấy Không ngờ mẹ lại dám trốn ba đến đây Để mèo chuột với các đàn ông này Còn ông có biết mẹ tôi là ai không Hay là ông chán sống rồi để tôi rửa tay cho mà nghe nhé Gã đưa tay lên Vỗ vỗ, rõ to rồi nói tiếp Con giỏi lắm Đúng là hổ phụ sinh hổ tử Thế mới đúng là con trai của ta Hắn có nghe nhầm không Lão vừa nói gì, lại còn dám mạnh miệng gọi hắn là con nữa chứ. Ngay mà mắc ói, mà lạ à nha. Suốt từ lúc vào đến giờ, mẹ hắn vẫn ngậm tâm không hề thốt ra lời nào cả. Quay sang mụ hắn chất vấn. Mẹ nói đi, thế là thế nào? Con bình tĩnh đi, chắc con nghĩ mẹ là cái loại đàn bà lang trả không ra gì phải không? Còn phải nói, rõ là như vậy, mụ còn nói cái gì nữa. Nhưng những lời mà gã kia nói ra mới thực sự là... Thanh la giữa trời. Con không được hỗn. Con biết làm như vậy là xúc phạm mẹ con không? Mẹ không hề sai. Cả ta cũng vậy, bởi vì ta chính là mụ chợt ngăn lại, không cho gã nói, rồi nhìn thẳng vào mặt của thằng con trai từ từ nhả ra từng chữ. Con trách mẹ lắm phải không? Nhưng hãy khoan phỉ nhổ mẹ. Cũng đừng vội thốt ra những lời cay đắng. Ngày hôm nay mẹ cho con biết một sự thật về thân thế của con một tiếng sét nổ ẩm bên tai của hắn thế là thế nào suốt cuộc mẹ hắn đã làm ra những gì không lẽ hắn không phải là thôi không dám nghĩ tiếp nữa chỉ cầu mong những điều hắn nghĩ không phải là sự thật đời này kiếp này hắn vẫn muốn làm con của tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý gia tiến ông ta tuy có hơi nghiêm khắc nhưng vẫn là một người trai chu toàn ở đâu lại mọc ra các đàn ông này chứ cơ mà thôi cứ để yên xem mẹ hắn và gã kia nói gì Mụ như Lan đến bên con trai Đặt tay lên vai của hắn chậm rãi nói Đã từ lâu mẹ định nói cho con nghe chuyện này Nhưng thấy con chưa đủ lớn Cũng lo sợ nguy hiểm cho con Nên chưa nói Xong hôm nay con đã biết Thì mẹ cũng không giấu nữa Đây chính là cha đẻ của con Ông gia tiến thực ra không phải Hai tay của hắn nắm chặt vào nhau Tai ủ đi Hắn không dám tin Nhưng miệng mẹ hắn vẫn đang nói cơ mà Những lời phủ phàng hắn không muốn nghe giọng nó cứ rót vào tai của hắn Không sót một từ Con không tin phải không Mẹ biết là nhất thời con chưa thể tiếp nhận được chuyện này Nhảy tin mẹ một lần thôi Đây mới chính là cha ruột của con Còn người mà con vẫn gọi là ba hàng ngày Thì không phải Ông ta không phải là người đã sinh ra con đâu Mẹ im đi Con không tin Mẹ tưởng chỉ bằng mấy cái lời mà này mà lừa được con hay sao Không bao giờ Mẹ khiến cho con thất vọng quá đấy ba có gì không tốt mẹ lại phản bội ông ấy như vậy chứ ba đã cho mẹ một cuộc sống sang chảnh vạn người mơ mẹ không biết trân trọng thì thôi thì ta cho cái một gáo nước lạnh này sao con thất vọng về mẹ quá đấy mẹ không cần phải nói gì nữa nói rồi hắn quay bước đi ra nhưng cả đàn ông kia đã lao vội đến ôm chặt lấy hắn con hãy mắng trời ba thật nhiều đi vì ba đã không cho con một cuộc sống đủ đầy ba thật là hèn kém nhưng hãy xin hãy tin ba chính ba mới là người sinh ra con chúng ta không lừa dối con đâu chỉ là bây giờ mới có thể nói cho con biết xin lỗi con ông buông ra buông ra gã vẫn mặc kệ thằng con mà không hề buông tay dũng chố quay phát lại bắn ánh mắt rực lửa căm thủ vào mặt của gã đàn ông xa lạ kia mà gằn lên tường tiếng tôi bảo ông buông ra ông mà vẫn cố tình không buông tôi sẽ tung hê hết việc làm của ai người cho bản dân thiên hạ biết đấy Buông ra Lời dọa của Dũng quả là có hiệu lực Gã buông con trai ra Mặt thẫn thở Trật Tiến Dũng thò tay vào cái túi đang đeo trên người Nhanh như cắt Rút ra một con dao bấm Nhằm thẳng gã đàn ông kia mà chém tới Hắn phải trả thù cho cha Người thế này không thể để cho gã ta gần mẹ Nhất chết hắn cũng phải xiên gã một nhát Nhưng Khi mũi dao chuẩn bị chạm vào người gã Thì mụ như lan nhào ngay tới chặn giữa hai người Khiến hắn hốt hoảng, thu dao lại cơ mà vẫn để lại một đường sượt dài rớm máu trên cánh tay của mổ. mụ Mụ chợt ôm chặt lấy thẳng con trai khóc ẩm lên Ôi giời ơi lời rồi Con có gây ra nghiệp gì đâu Mà bây giờ con trai của con lại định đâm chết cha của mình như vậy hở rồi Dũng nếu con vẫn không nghe lời mẹ Thì giết mẹ luôn đi Mẹ Mẹ nói cái gì Suốt cuộc người này đã bỏ bồ mê thuốc lú gì cho mẹ Mà mẹ lại bỏ ba theo ông ta Con không biết là ba có tội tình gì Nhưng bao nhiêu năm nay ông ấy đã nuôi con Chăm sóc lo lắng cho con Đáp ứng mọi yêu cầu của con Còn cái người mà mẹ gọi là ba này Thì 19 năm nay ông ta ở đâu Sao bây giờ lại mọc ra Để làm dối beng mọi việc lên như vậy chứ Con không tin lời mẹ nói đâu Mẹ có thể mù màu nhưng con thì không Mụ như lan giơ hai tay lên trời bất lực nhìn con trai Nhớ ra điều gì đó Mụ chạy tuột vào trong phòng Là sau mang ra một tờ giấy A4 được cất cẩn thận Dí tờ giấy vào mặt con trai Mụ nói Con có thể đối xử với những người ngoài kia thế nào mẹ không biết Nhưng con không được phép hỗn hào Và bất hiếu với người đã sinh ra con Mẹ nói lại Ông chính là cha ruột của con Tiến Dũng bất ngờ Mặc dù hắn rất muốn tin Những lời mẹ hắn nói là sai Chỉ là sự ngụy biện cho hành động sai trái của bà mà thôi Nhưng khi nhìn thấy bản xét nghiệm huyết thống được in đậm trên giấy xác nhận hắn và ông ta có quan hệ cha con thì mọi niềm tin trong hắn vụn vỡ Thì hóa ra bấy lâu nay hắn chỉ sống với một người xa hờ ư biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu của hắn rốt cuộc một người thành đạt và giỏi giang như ông gia tiến mà mẹ hắn còn không yêu rốt cuộc là bà ta muốn gì đây người lớn thật là khó hiểu cái gì gọi là tình yêu chứ thật là giả dối Hắn thấy khinh thường người đàn bà Mà hắn gọi là mẹ Khi luôn cái gã đàn ông đang đứng cạnh bà ta Nãy giờ khi mẹ hắn lên tiếng Thì ông ta câm lặng Có vẻ như ông đang rất xúc động thì phải Mẹ hắn khóc lóc xong lau nước mắt nói với hắn Con từng cái người mà con luôn tôn thờ Mà gọi là ba đó tốt đẹp lắm sao Lão ta là một kẻ lòng lang dạ sói Đến cả vợ mình cũng muốn giết À mà không Tuy lão không giết vợ Nhưng khiến cho người ấy sống không bằng chết Bị giam cầm trong một căn hầm bí mật 20 năm trời con biết không Hay cả người đầu ấp tay gối Mà lão còn đối xử không bằng loài cầm thú như vậy Thì mẹ con ta thì sẽ ra sao đây Mẹ sợ con người của lão Ở với một con quỷ Nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Không biết nó giết mình lúc nào Thì con bảo là có hạnh phúc được không Mẹ nói cái gì Có bao nhiêu phần trăm sự thật ở đây Con có tin được không Nếu con không tin Hãy xem những đoạn phim này trước khi phán xét Nói rồi, đưa mắt cho cả đàn ông Ngay lập tức cả ta lấy ra một chiếc thẻ nhớ Cắm vào cái TV trước mặt sửa bấm điều khiển Hàng loạt hình ảnh sống động hiện ra Mới đầu là một căn hầm tối dưới lòng đất Sau đó là một người đàn bà dáng vẻ tiểu tụy nhưng rất đẹp Dù vậy sống trong môi trường khắc nghiệt Nhưng không thể phủ nhận rằng bái quá đẹp Nét đẹp này hắn thấy quen quen Và đã gặp ở đâu đó rồi thì phải Chờ một người đàn ông xuất hiện Ông ta liên tục cưỡng hiếp và hành hạ người đàn bà một cách đầy lập sỉ. Người đàn bà kia không ngớt miệng, miệt thị và sủa xả lão ta. Đúng rồi, chính là ba đây mà. Tại sao lại làm như vậy chứ? Người đàn bà ấy là vợ của ông ta sao? Còn mẹ hắn thì thế nào đây? Ông lấy bà với mục đích gì mà bao nhiêu năm nay không hề hành hạ mẹ con hắn. Và cả hai vẫn bình an vô sự. Sự nhớ đoán được những thắc mắc trong lòng con trai. Mụ nói tiếp có biết vì sao lão ta đã để yên cho mẹ con mình không Vì lão sợ đến một ngày Việc làm độc ác của mình bị phát xác Và hai đứa trẻ kia sẽ căm hận Và quay lưng với lão Nên lão mới mong muốn mẹ sinh cho lão một đứa con khác hai đứa con của lão Lão mong muốn sau này sẽ dành hết gia sản Cho đứa con này Chính vì vậy mới được lão cưng chiều như vậy đấy Vậy là mẹ và ông ta đã tương kế Tiệu kế lửa ba hay sao Hai người đúng là trời sinh một cặp mà Nãy giờ vẫn im như thóc ngâm Mà cho mụ muốn nói gì với con trai thì nói Bây giờ lão mới từ tốn đáp Con đừng hiểu lầm ba mẹ Ba mẹ có thể bị cả thế giới này chửi là đều Nhưng với con Ba mẹ nguyện hy sinh bản thân mình Để cho con được sung sướng Tất cả những việc làm Chỉ là muốn tốt cho con thôi Muốn chuẩn bị cho con một tương lai tươi sáng nhất Đây là thật Con có thể không tin Nhưng đã là cha là mẹ Thì chẳng bao giờ tính toán hay là lừa dối con của mình Nói xong gã im lặng đầu óng chật lung lay, mụ như lan như bổ thêm một cú quyết định. Con không tin ba mẹ cũng được, nhưng xin con đừng tiết lộ sự thật này ra ngoài nhé, tuyệt đối không được để cho lão ra tiến biết. Ngày tàn của lão sắp đến rồi, để xem lúc ấy con sẽ nghe theo ai. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu huy hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like.